Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vẫn không ngừng suy nghĩ Nội bài Sau khi làm một số thủ tục giấy tờ Cũng như kiểm tra hành lý Mất khá nhiều thời gian Thì cả hai cũng ổn định được chỗ ngồi trên máy bay Từ bé đến giờ mới được đi máy bay mày ạ Đức nói với vẻ mặt hào hứng Tao thì cũng có khác gì mày đâu Mà cũng may là tao với mày còn ngồi được ở đây đấy Với lúc đó thì có tiếng thông báo Quý hành khách thân mến Máy bay của chúng ta đang chuẩn bị cất cánh Vậy kính mong tất cả quý hành khách Dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn Để máy bay của chúng ta bắt đầu cất cánh Sóc, sóc phết mày ạ Có lẽ là đang di chuyển khỏi đường băng đấy Long trả lời Được một lúc sau khi cất cánh Đức quay sang phía Long Ê Long, mày nhìn ra cửa này Đẹp thật đấy, chắc tao phải chụp một bức ảnh Làm kỷ niệm mới được Nghe thế vậy thì Long không trả lời mà nhìn ra ngoài Đúng là đẹp thật đấy Vẻ đẹp mộc mạc của bầu trời, giống như là cô gái kia vậy, chỉ tiếc. Sau khoảng hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay, thì cả hai cũng đã đặt chân xuống Sài Gòn. Do chỉ có hành lý sách tay, nên cả hai di chuyển khá nhanh ra khỏi sân bay. Lúc này đã gần 3 giờ Đức hỏi, giờ đi đâu tiếp theo? Ra ngoài kiếm quận ăn nào đã, sau đó tạp với mày sẽ di chuyển đến nhà của hắn ta. Ok. Mọi việc sau đó diễn ra khá nhanh. Theo địa chỉ của người bạn thân Quang nói, thì chỉ hơn 4 giờ cả hai đã đứng trước cửa một ngôi nhà hai tầng nhìn khá khang trang nhà đóng cửa rồi giờ sao mày đức hỏi bên kia đường có quán cà phê tập với mày vào đó đợi mà chẳng phải mày có số điện thoại của hắn sao có nhưng tao muốn tạo chút bất ngờ đợi đến hơn sáu giờ vẫn chưa thấy quang về đức sốt ruột nói mày có chắc không đấy chứ tao thấy là hơi lâu rồi đấy lúc này thì lòng cũng sốt ruột không kém cứ đợi thử tí nữa xem sao Đợi chừng 30 phút sau, thì phía bên kia ngôi nhà, một thanh niên đang chạy chiếc SH150 dừng lại xuống xe bước về phía ngôi nhà. Kìa rồi, tập phía mày cũng lên đi thôi. Nhìn Đức Long nói. Ok. Đợi cho thanh niên kia vào trong nhà, Long với Đức cũng đứng dậy thanh toán tiền cà phê rồi tiến về phía ngôi nhà. Thanh niên đó chạy ra mở cửa, thấy hai người lạ nên đặt câu hỏi. Hai cậu là... Chào anh anh là Quang phải không?" Long hỏi, nghe thấy giọng của người miền Bắc, Quang có chút ngạc nhiên. "Đúng vậy, nhưng còn hai câu. Bạn của Linh." Câu nói này của Long khá dứt khoát. Nghe nhắc đến Linh, về mặt Quang lúc đó có chút thay đổi. "Linh, Linh nào? Có lẽ là có gì đó hiểu nhầm." "Không nhầm đâu, tôi đã thấy những bức ảnh anh chụp cùng Linh rồi. Chúng ta có lẽ nên vào nhà để nói chuyện thì tốt hơn." Mặc cho câu trả lời của Quang là gì, Long khẽ để về Quang bước thẳng vào ngôi nhà Lúc này thì Đức và Quang cũng bước theo sau Vào bên trong ngôi nhà Long đi thẳng vào vấn đề Tôi nghĩ vụ tai nạn đó không phải tự nhiên Anh thấy tôi nói đúng chứ Nhìn thẳng vào mắt Quang Long nói Tôi nghĩ cậu là có gì đó hiểu nhầm Đúng lời trước tôi có quen Linh Nhưng vụ tai nạn đó hoàn toàn tự nhiên Tôi chả có lý do gì để phải làm vậy cả Im lặng không nói gì Long rút trong người ra Bao thuốc rồi nói tiếp Không, anh có lý do đấy Sau đó thì móc trong ba lô ra quyển nhật ký Mở quyển nhật ký ra Long đặt lên bàn quay về hướng Quang Nếu tôi đoán không nhầm cuốn nhật ký này có nói Linh đang mang trong mình đứa con của anh Nhưng anh không chấp nhận điều đó Và dường như là anh phát hiện cậu ta định làm gì đó Nên anh đã ra tay trước Nghe thấy Long nói vậy thì Quang cố kìm cảm xúc rồi trả lời Tôi không biết hai cậu là ai Nhưng cầm một quyển nhật ký toàn những chữ số đến đây Và nói vụ tai nạn 6 năm về trước Là được sắp đặt Các cậu muốn buộc tội tôi sao Thật nực cười, nếu các cậu còn không ra khỏi đây, tôi sẽ gọi công an ngay bây giờ. Khẽ khom người về phía quang, lòng nở một nụ cười. Tôi chưa hề nói đến đây để buộc tội anh. Việc hôm nay tôi đến đây là để dẫn một người bạn đến gặp anh. Vừa nói dứt câu. tiếng những mảnh thủy tinh rơi vỡ. Từ đâu đó một cơn gió mạnh sổng thẳng vào, một âm thanh đâu đó bỗng vang lên trong không khí u ám kia. Tìm thấy anh rồi. Lúc này thì có thể Quang đã không giữ được bình tĩnh Vừa lấy con dao gọt hoa quả Quang lao tới Mẹ kiếp thằng chó thấy vậy Đức đã nhanh lấy chân Đập thẳng vào tay Quang Khiến con dao văng ra một đoạn Sau đó là một cú đấm của Long thẳng vào mặt Quang Khiến hắn ngồi vào vị trí cũ mà ôm mặt Tốt nhất là anh nên ngồi đây Và cảm nhận thứ đáng sợ đó đi Long đừng muốn nụ cười rồi nói với Quang Sau đó quay sang nhìn Đức Có lẽ chuyện của tao với mày Đến đây là kết thúc rồi Về với cuộc sống thôi ta cũng cần phải đưa cho mẹ của linh những món đồ này nữa đưa tay lấy cuốn nhật ký bỏ vào ba lô sau đó thì cả hai bước ra khỏi nhà những thứ còn lại bên trong ngôi nhà lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.